bây giờ cháu không chỉ đại diện cho chính mình mà còn thay mặt cả công ty mỗi hành động cử chỉ đều được vô số người để ý biết chưa thế long phi phi đã yên lặng chu lan mới đổi giọng nói phải biết rằng trong kế hoạch của chu lan long phi phi chính là cái cây dụng tiền của bà ta để nâng long phi phi thành một minh tinh nổi tiếng như hiện nay không thể không kể đến công lao của chu lan nhưng rốt cuộc vì sao chu lan làm vậy thì chỉ có bà ta mới rỡ. Vì thế, từ lúc đó, bà ta đã có quyền khống chế tuyệt đối Long Phi Phi, mọi thứ của cô đều do bà ta sắp xếp. Ăn, mặc, ở, đi lại, giao thiệp với công ty, tất cả việc lựa chọn kịch bản, sàng lọc tài nguyên đều do Chu Lan khống chế. Mà trước kia, vì muốn tự mình cố gắng để đóng tốt từng nhân vật, Long Phi Phi hoàn toàn không muốn tiếp xúc với quy tắc ngầm của giới giải trí này. Theo Long Phi Phi, những quy tắc này đều chỉ là sự lựa chọn của những người khác, còn với chính mình, cô gái này luôn giữ vững nguyên tắc cá nhân vốn có. Nhưng Long Phi Phi giữ được, không có nghĩa Chô Lan cũng như thế. Nếu không cũng sẽ không xảy ra việc cậu lục chạy từ kiêm lăng đến tân thành để gây phiền phức cho Trần Minh Chiết. Lúc này, Long Phi Phi hoàn toàn không nghe lời Chu Lan vì trong lòng cô đã có một quyết định của chính mình, Qua một thời gian dài vừa rồi, có điều trước kia, cô chỉ không tìm được lý do. Còn lần này, Long Phi Phi quyết định đánh liều, nhất định phải tự quyết định một lần. Bóng đêm dày đặc, ánh trăng lúc này cũng lạnh lẽo đến cực độ, đã không còn sự dịu dàng như trước, ngay cả ánh đèn cũng lạnh nhiều bằng. Trần Minh Chết đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe MPV xa hóa đang lao nhanh. Tất nhiên, anh cũng biết, việc này không liên quan gì đến Long Phi Phi. Nhưng anh vẫn nhớ mày trong lòng lo lắng. Thằng danh, giờ biết sợ rồi sao? Vừa rồi tao thấy mày đùa dưỡng với người phụ nữ của tao vui vẻ lắm mà. Nhìn người đàn ông ăn mặc giản dị trước mắt, Lục Thiên Hạo không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc này, lòng Phi Phi đã rời khỏi đây, vì thế anh ta cũng không cần phải che giấu bản thân nữa. Hơn nữa, khi nhìn thấy lòng Phi Phi dựa sát vào đối phương... Anh ta đã không nghĩ tới việc tha cho tên đàn ông không biết trời cao đất rộng trước mặt. Người phụ nữ của anh. Trần Minh Chết nghe thấy người đối diện như thế thì mới rời mắt nhìn về phía người đàn ông dễ nhìn trước mặt. Trong mắt anh tràn đầy sự khinh miệt và lạnh như bằng Lúc này Trần Minh Chết lắc đầu, rõ ràng anh không hài lòng. Ha ha ha, thằng nhóc, mày không đi hỏi thăm một chút, cô gái mà mày muốn tán là ai à? Tao nói này. Muốn bám váy đàn bà Cũng không phải làm như thế đâu Trong lúc nói Lục Thiên hạo lấy một điếu thuốc ra rồi châm lên Sau đó phun ra một làn khói Về phía trần mình chết Nhưng tao lại thấy hứng thú đối với mày Mày nói xem Sao một thằng ngu tay trắng như mày Lại có quan hệ với Phi Phi nhỉ Mày kể tao nghe chút nào Nếu tao cảm thấy lời đó có giá trị Thì có lẽ tao sẽ cho mày toàn thây đêm nay Nói xong Anh ta giết một hơi nhìn Trần Minh Chiết nói tiếp Phải rồi mày tên gì tao muốn xem thử người mà Long Phi Phi tự nguyện đi theo có gì khác biệt Trần Minh Chiết Trần Minh Chiết nói ra tên mình tiếp theo anh lại nhẹ giọng hỏi Lục Thiên Hạo vừa rồi tôi nghe chu Lan gọi anh là cậu Lục người nhà họ Lục ở kim Lăng à câu hỏi của Trần Minh Chiết khiến Lục Thiên Hạo nhíu mày anh ta nhìn đối phương rồi lầm bầm Trần minh Chết, tên này tao chưa từng nghe nói tới. Nếu mày biết tao, thì chắc mày cũng biết Long Phi Phi là ai. Cô ấy là người của Lục Thiên Hạo này. Hôm nay, nếu mày không trả lời câu hỏi của tao đàng hoàng, thì mày sẽ không bình an đâu con ạ. Lục Thiên Hạo nhìn Trần minh rồi cười nhạt. Trong lòng lại dâng lên sự lo lắng khó có thể nhận ra. Nhưng sự lo lắng này nhanh chóng bị Lục Thiên Hạo gạt đi. Lục Thiên Hạo cũng được coi là người nổi tiếng trong giới giải trí. Tuy không nổi tiếng nhờ một bộ phim truyền hình như Long Phi Phi, nhưng cũng là vị vua nắm tài nguyên trong giới giải trí, rất nhiều nơi có tin tức về mình. Hơn nữa, đối với mấy tin nổi trong giới giải trí, scandal về mình và Long Phi Phi cũng không ít, nên trong mắt Lục Thiên Hạo, Trần Minh Chết biết anh ta cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc. Ha <cười> Phi Phi là người phụ nữ của anh. Chỉ với câu này, anh và công ty giải trí Nam Phương cũng sẽ biến mất đấy. Giọng Trần Minh Chết rất nhỏ mang theo một tia cười nhạo. Cái gì? Lục Thiên hạo đang ngậm điều thuốc chuẩn bị hà hơi vào mặt Trần Minh Chết bỗng có chút khó hiểu khi nghe thấy lời của đối phương. Anh ta cảm thấy mình đột nhiên bị sạc một cái họ khàn rồi mới kịp phản ứng lại. Ha ha ha! Lúc này Lục Thiên hạo không nhịn được mà cười lớn anh ta nhìn chân mình chết như nhìn thằng ngô hóa ra mày lừa Phi Phi bằng cái miệng khoác lác này thú vị đấy trong lúc nói Lục Thiên Hảo từ từ xoay người ra tay đi gãy chân tay là được tạm thời đừng giết chết dù sao tao cũng phải biết trong lòng Phi Phi có tên này hay không đã bắt đầu đi trong đầu anh ta lại nhớ tới cảnh mình thấy khi ngồi cạnh tài xế trên xe lòng Phi Phi ôm thằng nhóc này từ phía sau Hơn nữa, phản ứng của long Phi Phi đã chứng tỏ một chuyện là thanh niên ăn mặc bình thường này đã quen cô từ trước và lại dường như cô còn có tình cảm với thanh niên này. Điều này khiến Lục Thiên hạo cảm thấy không vui. Phải biết là anh ta chưa từng có cử chỉ thân mật với long Phi Phi như vậy. Ba năm qua, chính mình cực khổ duy trì mối tình này giờ lại bị một người chạy ra danh trước. Trong lòng Lục Thiên hạo tất nhiên sinh ra sự phản nghịch. Trước đó, không phải anh ta chưa tỏ tình với Long Phi Phi, nhưng kết quả lại bị cô từ chối. Thậm chí sự kiện này còn lên hot shirt, khiến anh ta mất hết thể diện. Dù sao, hiện tại, fan của Long Phi Phi cũng rất nhiều. Weibo đã yêu cầu anh ta phải trả 10 triệu mới chiều áp chuyện này xuống. Nhưng sau chuyện này, suy nghĩ của Lục Thiên hạo đã khác trước. Anh ta muốn có được thân xác của Long Phi Phi trước. Dù sao, Long Phi Phi càng ngày càng đẹp, khiến anh ta khó có thể kiềm lòng nổi rồi. Nhưng khi Lục Thiên hạo đang nghĩ cách, thì một tên vẻ ngoài tầm thường tên Trần Minh Chết xuất hiện, làm cho Long Phi Phi luôn lạnh lùng ngạo mạn và nhớ nhung yêu quý. Nhìn cảnh này, anh ta hoàn toàn không thể tha thứ một cách dễ dàng. Vì thế, Trần Minh Chết này nhất định phải chết, nhưng không phải là lúc này. Vừa rồi, anh ta đã nảy ra ý định dùng Trần Minh Chết để thử Long Phi Phi, Nếu có hiệu quả rồi thì anh ta sẽ không nương tay. Dù sao ở cái nơi nhỏ như tân thành này làm việc cũng rất dễ dàng sẽ không gây ầm mỹ. Đợi đến khi gạo nấu thành cơm dù Long Phi Phi không muốn chuyện này cũng không do cô quyết định. Ngay lúc Lục Thiên Hạo xoay người đi hai bước thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết sau lưng. Giờ như anh ta đã được nhìn thấy Long Phi Phi đang dùng quần áo che đậy cơ thể nho rộng nước nở trước mặt mình. A khỏe. Nhưng ngay lúc ấy, Lục Thiên Hạo bỗng cảm thấy phần cái của mình bị nhức lên. Mọi việc quá nhanh, anh ta hoàn toàn không có thời gian để phản ứng. Lúc này, điếu thuốc mà anh ta đang ngậm cũng chui tọt vào trong cổ họng, cảm giác nóng bỏng sặc sụa khiến Lục Thiên Hạo cảm thấy khó thở, suýt nghẹt thở. Hai tay giơ lên bụng lấy cổ họng, mặt đỏ lên, thậm chí nước mắt cũng chảy ra. Sau đó, Trần mình chết thả lòng tay. Lục thiên hạo hò vài tiếng không ngừng dãy rủa đầy khó chịu rồi té lăn ra đất anh ta vội bụng cổ khi mắt nhìn thấy ba vệ sĩ mà mình tin tưởng nhất đều đã nằm sóng xoài trên đất thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi mày Lục thiên hạo quỳ trên đất nhìn Trần Minh chết trước mắt cả buổi cũng không nói ra lời nước mắt không ngừng đào quanh hốc mắt buồn trả lời anh ta là một cô đá À. Bùm, á, tao, mày, mày cũng dám, dám đánh tao. Khổ khổ, mày, mày biết tao là ai không? Mày dám đánh tao à? Trần Minh Chết thả nhiên cười mỉa, tới gần lục thiên hạo, chậm rãi giơ tay bóp cổ đối phương, nhẹ giọng hỏi. Vậy anh nói cho tôi biết, anh là ai nào? Tôi nghe thử xem có sợ không nào? Hiện tại, Trần Minh Chiết hoàn toàn không để ý đến Lục Thiên Hạo ở trước mặt. Vốn dĩ Trần Minh Chiết không hề quen biết đối phương. Sau khi tìm hiểu về cuộc sống trong những năm gần đây của Long Phi Phi, thì mới biết đến người tên Lục Thiên Hạo này. Quả thật, đúng như những gì Lục Thiên Hạo nói trước đây, trong giới giải trí không ai không biết Long Phi Phi là người phụ nữ của Lục Thiên Hạo. Nhưng Phạm là người trong giới giải trí hoặc những người khác có ý đồ gì với Long Phi Phi? thì họ đều chỉ có một con đường chết cũng chính vì vậy có không ít người chọc đến lục thiên hạo vì long phi phi và sau đó họ đều biến mất khỏi thế giới này đối với những chuyện như thế này trước đây Trần Minh Chết không hề cảm thấy có vấn đề gì ngược lại anh còn cảm thấy nếu có lục thiên hạo ít nhất anh ta còn có thể giúp đỡ long phi phi trên con đường tương lai nhưng ngày hôm nay sau khi gặp người này Trần Minh Chết đột nhiên có một cảm giác người này có ý đồ xấu xa đối với Long Phi Phi ngay từ đầu. Còn về người đại diện tên là Chu Lan ở bên cạnh Long Phi Phi, xem ra bà ta đã cùng một phe với Lục Thiên Hạo rồi. Chẳng qua hiện giờ mỗi người đều có mục đích riêng mà thôi. Chính vì vậy, Trần Minh Chết sẽ trực tiếp ra tay. Anh phải cho Lục Thiên Hạo một bài học khiến tên này nhớ lâu. Mày... Hiện giờ... vì càng người bị trần minh chết trực tiếp nắm lấy gáy nhấc lên cho nên càng dãy ruột anh ta càng cảm thấy toàn thân yếu ớt trần minh chất lại thả lục thiên hạo ra một lần nữa người sau gần như quỳ trên mặt đất hai tay buộm lấy cổ của mình khi ngẩng đầu lên trong đôi mắt tràn đầy hận thù khụ khụ tao nói cho mày biết mày chính là người thừa kế tương lai của công ty giải trí nam phương nếu như mày dám đánh tao táo nhất định sẽ khiến mày phải hối hận Lục Thiên Hạo vừa nói Vừa muốn đứng dậy Nhưng đang tiếc Trần Minh Chất lập tức đè lên vai anh ta cười nói Người thừa kế tương lai của công ty giải chế Nam Phương sao Tốt lắm Xem ra tôi phải gọi điện cho Lục Uy rồi Để ông ta biết Anh đã làm những gì Tiện thể nhắc nhở ông ta một câu Nên chọn lại người thừa kế cho công ty giải chế Nam Phương Mày... nghe thấy lời nói của Trần Minh chết, sau mặt của Lục Thiên Hạo lập tức hiện ra tia sát ý lạnh lùng, cười một trận bất đắc dĩ. Đồ ngu, mày nghĩ mình là ai? Mày nghĩ bố tao sẽ nghe lời nói của mày sao? Đúng là ngây thơ. Bố. Trần Minh chết không nói gì, chỉ tát một cái vào mặt Lục Thiên Hạo. Anh biết, đối xử với thiếu gia nhà giàu như thế này thì vốn dĩ không cần nói nhiều, nói nhiều quá cũng vô ích. <cười> mày có mẹ nó mày trần minh chết lại giơ tay lên lục thiên hạo lập tức không nói gì nữa đưa tay lên mặt ngoan ngoãn che miệng lại hiện giờ trần minh chết chậm rãi quan sát đối phương gọi điện thoại đi tôi muốn nói vài câu với lục uy mày hiện giờ lục thiên hạo không dám phản kháng mặc dù nói thân phận anh ta là cậu nhà giàu cao quý trong mắt người ngoài không ai dám động vào Hơn nữa xung quanh còn có vệ sĩ, hoàn toàn không phải kiểu người bình thường có thể tiếp cận được. Nhưng thật ra, đối xử với thiếu gia nhà giàu kiểu này, Trần Minh Chết là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Dù sao thì anh cũng từng khá nổi tiếng trong giới cậu ấm cô chiêu ở Yên Kinh. Mặc dù bình thường hay bị bắt nạt, nhưng lại hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của đám nhà giàu đó. Lục Thiên Hảo bấm số của bố mình, vừa kết nối được đã cầu xin. Bố, Bố mau cho người đến cứu con. Con, con bị người khác bắt nạt. Con, hu hu hu. Lục Thiên Hạo lúc này hoàn toàn không còn khí thế như trước đây nữa, giọng nói đầy tuổi thân và đau đớn. Cái gì? Thiên Hạo, giờ con đang ở đâu? Là ai, là ai mà dám bắt nạt con, chẳng lẽ nó không còn muốn sống nữa? Bố, Lục Thiên Hạo vừa muốn mở miệng, điện thoại đã bị Trần Minh trước cầm lấy. Lục Uy đúng không? Đây là ở Tân Thành Ngoài ra thì tôi muốn mạng anh ta Trong lời nói của Trần Minh Chết Tràn đầy ý cười Như thể chuyện này không hề liên quan đến anh Cậu Cậu là ai? Cậu làm gì thiên hạo nhà chúng tôi rồi? Giọng nói đầu bên kia của Lục Uy Tràn đầy lo lắng Ông ta thực sự lo lắng cho con trai mình Dù sao thì Trần Minh Chết biết Lục Uy chỉ có một cậu con trai Mặc dù bên ngoài ông ta có không ít con riêng, nhưng đương nhiên ông ta sẽ không thừa nhận. Dù sao thì Lục Uy có thể làm chủ công ty giải trí Nam Phương, nắm giữ hơn một nửa ngành công nghiệp giải trí, đóng một vai trò quan trọng với vợ của ông ta, cô chủ nhà họ Tề ở Kim Lăng. Cho nên từ khi sinh ra, Lục Thiên Hạo đã nắm trong tay chiếc chìa khóa vàng là người thừa kế tương lai của cả công ty giải trí Nam Phương. trần minh chết liếc người đang quỳ dưới đất trong mắt đối phương tràn đầy thù hận nói không sao hiện giờ đang quỳ thôi cái gì chàng trai tôi không quan tâm cậu là ai nếu như cậu dám động vào một cọng tóc của thiên hạo nhà này tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu vậy sao bố khi nói chuyện trần minh chết hoàn toàn không cho lục thiên hạo bất cứ cơ hội nào đạp cho kẻ đang đắc ý khi nghe thấy cuộc gọi một cước À, một tiếng hét thảm thiết vang vào trong điện thoại Thiên hảo, cậu, rốt cuộc cậu là ai? Cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, đừng có đùa với lửa Trần Minh Chiếc có thể ra giọng nói vô cùng tức giận vang lên trong điện thoại Đùa với lửa, nói hay lắm Tôi quên ông, hỏi con trai ông cho rõ đã xảy ra chuyện gì Đến lúc đó đừng đưa cả gia đình ông vào Đừng có hối hận Dạy dỗ con trai ông cho tốt Có lẽ vẫn cứu được Nói xong Trần Minh Chết cầm lấy điện thoại trong tay Mẹ nó Rốt cuộc cậu là ai Cậu Đã cúp điện thoại rồi Còn trong một khu biệt thự xa hoa ở Kim Lăng Một người phụ nữ gợi cảm Đang nhẹ nhàng đấm bóp cho một người đàn ông mập mạp Đang thở phì phò ngồi trên ghế sofa Anh Uy Xảy ra chuyện gì mà khiến anh tức giận như vậy Em đi ra trước đi. Người này chính là người nắm quyền thực sự của công ty giải trí Nam Phương, một nhân vật lớn cực kỳ quan trọng trong giới giải trí, Lục Uy. Vốn dĩ, hôm nay tâm trạng ông ta rất tốt, còn cố tình đánh lửa con hổ cái trong nhà, ra ngoài đến chỗ tình nhân của mình, sẵn sàng hưởng thụ một fan, nhưng không ngờ lại nhận được cuộc gọi này. Lục Uy ngay lập tức gọi một cuộc điện thoại. Dẫn người đến Tân Thành ngay lập tức, Thiên Hạo ở Tân Thành xảy ra chuyện rồi. Anh Uy! Cút! Lục Uy hiện tại không còn tâm trạng gì nữa, chơi một câu rồi đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Phải biết rằng, từ trước đến nay, không có ai dám ra tay với con trai của ông ta. Mặc dù Lục Thiên Hảo thật sự hơi ương bướng, nhưng trong mắt người làm cha như ông ta thì lại bình thường. Con trai của mình nên như vậy. Nhưng không ngờ, một Tân Thành nhỏ bé lại có người dám ra tay với con trai ông ta làm sao ông ta có thể không tức giận được quan trọng hơn hiện giờ ông ta tuyệt đối không thể cho vợ mình biết chuyện này nếu không thì sợ rằng ông ta ngược lại sẽ gặp xôi xèo sau khi cúp điện thoại Trần Minh chết chậm rãi đi về phía lục thiên hạo đang ung bụng dựa vào ngọn đèn đường bên đường anh ta cũng không dám hung hăng như trước ngược lại khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi Mày... mày muốn làm gì? Ha ha ha! nhớ lời của tôi. Mau quay về kiêm lăng đi. Còn nữa, sau này đừng có ý định gì với lòng Phi Phi. Nếu không thì cậu sẽ chết rất thảm. Vừa nói, Trần Minh Chết vừa từ từ đặt điện thoại vào tay Lục Thiên Hạo. Nói xong, Trần Minh Chết cũng không thèm liếc người đối diện một cái, lập tức rời đi. Anh tên, bài học đêm nay cho Lục Thiên Hạo đã đủ rồi. dù sao thì sau lưng lục thiên hạo còn có nhà họ tề ở kim lăng mặc dù trần minh chiết không sợ nhà họ tề kim lăng nhưng hiện tại trần minh chiết vẫn chưa muốn lộ diện hoàn toàn cho nên anh không muốn đàn áp nhà họ lục như vậy anh sẽ bị người khác ở yên kinh để ý tới đặc biệt là trần minh chiết biết hiện giờ nhà họ long đã bày sẵn nhiều thứ cho mình vì mã gen bí ẩn của mẹ năm đó nếu như bí mật này được truyền đi Tập đoàn thiên tung bí ẩn nhưng lớn mạnh ở sau lưng nhà họ Long, chắc chắn sẽ chú ý đến mình. Đến lúc đó, thật sự mình có chạy đằng trời. Đáng chết, dám làm như vậy với tao. Đồ ăn xin, tao chắc chắn sẽ giết mày chết, tao phải báo thù. Nhìn bóng lưng từ từ biến mất của trần Minh chết, Lục Thiên Hạo đang vịn vào đèn đường, chật vật đứng dậy, ánh mắt tràn đầy hận thù, trên khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí. cậu chủ vệ sĩ vẫn giúp một bên từ nãy tới giờ giờ mới đi tới ai nấy đều nhịn đau đỡ lục thiên hạo dậy đây là lần đầu tiên họ phải chịu thiệt nhiều như vậy tuy trong lòng rất khó chịu nhưng ngay cả lục thiên hạo luôn cao quý kiêu ngạo cũng bị ép tới nỗi phải quỳ xuống còn bị người ta tay đấm chân đá nên trong lòng họ cũng cân bằng hơn nhiều <cười> mau điều tra kỹ người này cho tôi tôi phải biết tư liệu chi tiết về hắn ta Dám đánh tôi, còn uy hiếp tôi Tôi nhất định phải khiến hắn ta chết Hơn nữa, phải chứa hết phụ nữ trong nhà hắn ta Dạ, cậu chủ, chúng tôi đi điều tra ngay đây Lúc mấy người đỡ Lục Thiên Hạo dậy Đang định đi về Thì một cái xe MPV sang trọng Đã lái tới chỗ họ Ánh đèn xe chói mắt Khiến Lục Thiên Hạo vô cùng tức giận Chiếc xe MPV sang trọng đó Dừng trước mặt anh ta Tiếp đó cửa xe mở ra Một người đàn ông trung niên với cơ thể vạm vỡ bước xuống Người đàn ông đó có khí thế mạnh mẽ Khiến người ta cảm thấy rất áp lực Đặc biệt là mấy vệ sĩ Họ đột nhiên cảm thấy rất nguy hiểm Cậu Lục Thiên Hạo đúng không? Cô chủ nhà chúng tôi mời cậu Lục qua đó một chuyến nghe vậy, Lục Thiên Hạo cười lạnh Cô chủ nhà các người bảo tôi qua đó Thì tôi phải đi à? Mẹ kiếp, nực cười thật Tân thành quả là khiến tôi mở rộng tầm mắt Cút đi, tôi không rảnh để chơi cái trò ngô xuẩn này với mấy người đâu. Lục Thiên Hạo đang tức điên người, tất nhiên sẽ không hòa nhã với người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện này. Người đàn ông chậm chậm đi lên phía trước, chặn đường Lục Thiên Hạo. Tránh ra cho tôi, đồ chó. Lục Thiên Hạo trước này không coi ai ra gì. Hơn nữa trước giờ, anh ta đều lan lộn trong giới giải trí. Một cậu ấm của công ty giải trí Nam Phương như anh ta, Thì tất nhiên không ai dám chọc vào Nhưng anh ta chỉ mới nói được một nửa Khúc sau đã bị anh ta nuốt xuống Không thể nói tiếp được nữa Bởi lúc này Đầu anh ta đã bị chĩa một khẩu súng vào Nòng súng lạnh bằng chĩa vào đầu anh ta Thậm chí anh ta gần như Không đứng vững nổi Mồ hôi lạnh túa đầy trên trán Cô chủ nhà chúng tôi Mời cậu Lục qua đó một chuyến Giọng người đàn ông vô cùng bình tĩnh Không có chút tình cảm nào Các người... cô chủ nhà các người là ai? Lên ra đi Đến nơi là cậu sẽ biết thôi Lúc này, Trần Minh Chết không hề bắt xe về Mà đi dọc về theo bờ sông Hương Trên đường về, Bạch Diệp Trì gọi đến Anh không nói nhiều Chỉ nói sắp về rồi Sau đó liền cúp máy Sau đó anh liền gọi cho một người hắc lòng Ông dành thời gian để ý giải chế Nam Phương đi Tôi có chút xung đột với lục thiên hạo Của giải chế Nam Phương Ông cứ chuẩn bị đề phòng khi cần đến Tôi đã biết Thưa cậu chủ. Đầu bên kia Hắc Long đang nằm trong một trụ sở tư nhân cao cấp Hắn ta cúc máy Xoa xoa hình xăm con rồng đen Bắt mắt trên đỉnh đầu Lông mày hơi nhíu lại Giải trí Nam Phương Mong là đừng có mặt tự tìm cái chết Tự nói một câu nhiều vậy Rồi Hắc Long gọi cho một người Chủ tịch tiết à Cơ hội của ông tới rồi cúp máy Trần Minh Chất bất giác đi tới khu biệt thự giai đoạn 1 của Kim Phượng Hương Giang. Anh ngẩng đầu nhìn những ngôi biệt thự giai đoạn 1. Cuối cùng, anh dõi mắt theo ngôi biệt thự số 9. Lúc này, trong thư phòng của ngôi biệt thự số 9 vẫn sáng đèn. Bùi Thúy Hồ mặc trang phục ở nhà đang ngồi trước bàn đọc sách, xem kỹ các tài liệu về dự án khai thác khu mới ở Tân Thành sắp được triển khai và cả các tài liệu về công ty rượu Thục Xuyên và tập đoàn Thiên Bách. Giờ cô ta phải nắm bắt tất cả các nguy cơ. Thực ra đây không phải là điều mà cô ta lo lắng. Cô ta chỉ lo lắng lúc đó Long Nhã Tuyền liệu có nhảy ra làm loạn không? Dù sao thì thể loại tư bản như nhà họ Long mà tiến vào tham gia khai thác một nơi nhỏ bé như Tân Thành thì chắc chắn chuyện này sẽ càng thêm rắc rối. Đây mới là điều khiến cô ta lo lắng nhất. Phải biết rằng người phụ nữ như Long Nhã Tuyền rất khó nắm bắt. ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao Khuôn mặt bùi thuế hổ lại tràn đầy sầu lo Sắc đêm nồng nàn Ánh trăng rơi xuống trước cửa sổ biệt thự Bạch Diệp trì ôm chặt lấy Trần Minh Chết Trước đây cô không biết Hóa ra mình lại dựa dẫm vào Trần Minh Chết đến vậy Thậm chí cô chưa bao giờ ngờ được Có một ngày cô phải ôm người đàn ông này Mới có thể ngủ được Phải rồi, Minh Chết Anh nói xem Hôm nay thái độ của chúng ta đối với nghệ sĩ nổi tiếng Long Phi Phi như vậy, liệu cô ta có bỏ hợp tác với thanh tuyển mỹ tiểu của chúng ta không? Trần Minh chết ở một tiếng. Hả? Vậy nếu do lần này chúng ta làm Phật lòng Long Phi Phi rồi khiến lần hợp tác này thất bại, vậy anh nói xem, bên phía công ty rượu thuộc xuyên liệu có... Nếu như vậy thật thì tội em lớn quá. Thực ra cũng chẳng sao, giờ có rất nhiều nữ nghệ sĩ đang nổi mà. Anh thấy cũng không nhất thiết phải để Long Phi Phi làm người đại diện nhãn hàng cho chúng ta. Bạch Diệp Trinh nghe xong liền nhíu mày nói Vậy đâu có được. Em thấy thanh tuổi mỹ tiểu của chúng ta được Donny đóng giày cho Long Phi Phi ấy. Hơn nữa em nghĩ Long Phi Phi không phải người như vậy. Cô ấy là người làm việc nghiêm túc nhất trong số những ngôi sao nữ em từng gặp đấy. Hơn nữa anh đã xem quầy bồ của Long Phi Phi chưa? Trần Minh Chết lắc đầu. Hôm nay, long Phi Phi đã đăng liên tiếp mấy dòng trạng thái trên Weibo tuyên truyền thanh tuyền mỹ tiểu của chúng ta. Hơn nữa còn nói, mấy ngày sau sẽ chính thức trở thành người đại diện cho thanh tuyền mỹ tiểu, trở thành hot search trên Weibo. Topic cũng được đẩy lên top 1 đấy. Hơn nữa, trang Weibo của công ty rượu Thục Xuyên đã làm quảng cáo tuyên truyền cho thanh tuyển mỹ tiểu thế hệ mới rồi. Đơn đặt hàng trước trên mạng của chúng ta phải nhiều hơn trước đến 7-8 lần. Fan của long Phi Phi nhiều thật đấy. Bạch Diệp Trì tự nói tự đáp, rồi bật điện thoại lên, mở quầy bồ, sau đó tiếp tục lướt hotshot. Được rồi, sớm đi. Có nhiều chuyện... Bạch Diệp Trì gật đầu, sau đó ngoan ngoãn bỏ lên người Trần Minh Chiết, thỏa mãn nhắm mắt lại. Anh trang dọi vào phòng, Trần Minh Chiết nằm mãi không ngủ được, anh không khỏi thấy hơi lo lắng. Long Phi Phi không nghe lời anh rời khỏi tân thành, tuy anh rất vui thì Long Phi Phi có suy nghĩ và sự quyết đoán của riêng bản thân. Nhưng anh vẫn mong trong chuyện này, Long Phi Phi có thể nghe lời anh. Anh thầm nghĩ vậy, rồi quyết định sẽ dành thời gian để nói chuyện tử tế với Long Phi Phi. Trong phòng tổng thống của khách sạn Trung Hoàn, lúc này Long Phi Phi đang bị Chu làn mang té tát. Long Phi Phi, ý cháu là gì hả? Cháu có biết, hành động của mình không những khiến công ty chịu tổn thất, mà còn khiến gì... Được rồi, Di Lan, trong chuyện này xin dì hãy tôn trọng quyết định của cháu. Cháu chọn làm người đại diện của Thanh Tuyền Mỹ Tiểu là do tự cháu muốn làm. Nếu công ty phải chịu tổn thất gì thì mai cháu sẽ đề nghị hủy bỏ hợp đồng với công ty. Chú Lan tức, điên tiết thật sự. Bởi hôm nay, kể từ khi gặp phải thằng nhóc đến tên bà ta còn chẳng nhớ mà lòng phi phi bắt đầu chống đối bà ta. Hơn nữa còn không phải lần một lần hai. Quan trọng nhất là Long Phi Phi còn chưa được sự đồng ý của bà ta mà đã tự đăng quầy bồ, thậm chí còn bắt đầu tương tác với quầy bồ của công ty rượu thuộc xuyên. Nếu là trước đây, một loạt những chuyện này không thể nào xảy ra. Hủy bỏ hợp đồng. Long Phi Phi, cháu có bị sốt không đấy? Cháu có biết hậu quả của những chuyện cháu làm không? Cháu có biết làm thế có nghĩa là gì không? Long Phi Phi, giờ lông cánh cứng cáp rồi là cháu... Long Phi Phi đứng phát dậy. Sau đó nhìn chú Lan đang đứng trước mặt mình Dì Lan Dì đừng có quên thân phận của mình Dì chỉ là người đại diện của cháu mà thôi Dì không có quyền phản đối quyết định của cháu Càng không có tư cách trách mắng cháu Nếu dì cứ làm loạn lên Thì cháu chỉ đành suy nghĩ về việc đổi người đại diện thôi Chú Lan đang tức đùng đùng Nhìn Long Phi Phi vẫn luôn dịu dàng Giờ lại nói như vậy Khuôn mặt bà ta rôn lên Vô cùng kinh ngạc Cái gì? Phi Phi, cháu nói gì? Cháu muốn, cháu muốn đuổi dì Lan đi thật sao? Phi Phi, cháu phải biết là ba năm trước vì để tranh giành cơ hội cho cháu mà dì không tiếc quỳ xuống trước mặt người khác. Dì, cháu, lúc cháu nổi tiếng rồi thì lại muốn đá gì đi? Phi Phi, cháu... Nói rồi, nước mắt chú Lan liền rơi xuống khóc chồng vô cùng đau lòng. Thế chú Lan nghe mình nói xong thì khóc với vẻ vô cùng đau lòng Long Phi Phi ít nhiều gì cũng thấy hơi ai náy Nhưng cô đang định nói thì chú Lan bỗng nói Phi Phi, không ngờ cháu lại là người như vậy, còn đối xử tệ bạc với dì như vậy, cháu thì giỏi rồi nổi tiếng rồi, cháu chỉ muốn nhanh nhanh đá người đại diện như dì ra thôi đúng không? Phi Phi, cháu có biết ba năm nay dì đưa cháu đi từng bước một từ một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm đóng vai nữ phụ thứ hai nữ phụ thứ nhất Cuối cùng là đến nữ chính Cháu có biết ba năm nay gì trải qua như thế nào không Cháu có biết không long Phi Phi nhìn Chu Lan khóc thảm thiết Cô liền mềm lòng Dù sao thì ba năm nay Chu Lan đều chăm sóc cô Ăn, mặc, ở, đi lại Cũng chính là Chu Lan Tuy hơi ngang ngược Nhưng lại chăm sóc cô từng lê từng tí Cho cô biết bao cơ hội Để cô đi từng bước một Từ một diễn viên nhỏ bé Trở thành ngôi sao có hàng triệu fan Như ngày hôm nay Cháu không biết thôi. Cháu cho rằng những cơ hội đó đều là do cháu biểu diễn xuất sắc sao. Phi Phi, cháu còn trẻ lắm. Có rất nhiều chuyện cháu không biết được đâu. Trong cái xã hội này, cháu không có mối quan hệ, không có ai trông lưng. Sao cháu có thể nổi tiếng được? Ai cho cháu cơ hội chứ? Giờ cháu muốn đá gì đi hả? Phi Phi, không phải là gì Lan hạn chế tự do của cháu, không để cháu tự do ngôn luận. Nhưng người trong cái xã hội này phức tạp lắm. Người ta hoàn toàn chẳng thèm để tâm Cháu đã cố gắng như thế nào Người ta chỉ nhìn vào cái mã vẻ vang bên ngoài của cháu thôi Đâu có thèm nhìn Cháu đã âm thầm bỏ ra biết bao nhiêu công sức đâu Người khác có thể tùy tiện khạc nhổ Ở bất cứ nơi đâu Hoặc vứt rác lung tung Cũng chẳng có vấn đề gì Nhưng cháu thì không được Vì cháu là Long Phi Phi Vì cháu là thần tượng trong lòng họ Vì cháu là người nổi tiếng Là người của công chúng Nếu cháu muốn đá xì lan vô dụng này đi hoặc là cháu không muốn nhìn thấy gì là nữa. Vậy cháu hãy đợi đến khi dì đưa cháu lên tới tầm quốc tế, đến lúc đó không cần cháu nói thì dì cũng sẽ chủ động đi." Chu Lan nói, đôi mắt tràn đầy tình cảm sâu đậm, bà ta không thể nào ngờ được một lòng phi phi mà bà ta luôn khống chế trong lòng bàn tay có một ngày lại nói định đổi bà ta. Trong suy nghĩ của Chu Lan, lòng phi phi có được như ngày hôm nay đều là do công lao của bà ta, nếu không có bà ta thì đâu có lòng phi phi của ngày hôm nay hơn nữa sâu trong thâm tâm Chu Lan không coi long phi phi ra gì chẳng qua là nhà có chút bối cảnh rồi được Lục Thiên Hạo người điều hành tương lai của giải chế Nam Phương yêu thích coi như người phụ nữ của mình nên mới có được nhiều tài nguyên như vậy thoát cái đã nổi tiếng nếu không sao có thể có được thành tựu như bây giờ Dìa Lan cháu xin lỗi vừa nãy cháu nói vậy chỉ là do tức giận nhất thời mà thôi Dì đừng để trong lòng, nhưng cháu nhất định phải nhận hợp đồng đại diện này. Cháu không muốn đại diện những thứ đồ make up kia. Cháu thấy sản phẩm rượu như thanh tuyển mỹ tiểu rất tốt, bao hàm truyền thống của đất nước chúng ta có ý nghĩa sâu sắc. Ý nghĩa? Không phải là do có cái tên ẻo uột nghèo khổ kia sao? Nhưng chú Lan không nói ra, chỉ rừng rừng nước mắt nói. phi phi giờ có nhiều chuyện cháu chưa nhìn nhận được rõ ràng, Nhưng nếu cháu cứ muốn đại diện sản phẩm này Thì gì cũng không có ý kiến gì nữa Dù sao cháu cũng đã ký hợp đồng rồi Phía công ty cũng đã đồng ý Ngày mai cháu sắp xếp thời gian Để đi gặp cô Bạch đi Vâng, vâng Nghe vậy lòng Phi Phi gật đầu ngay tắp lự Lòng cũng nhẹ nhõm hơi nhiều Dù sao cô ta cũng không thật sự Muốn xảy ra xung đột Không thể nào hòa giải với Chu Lan Đã bầu bạn với cô ta suốt 3 năm Để rồi mỗi người đi một ngả Chô lan cũng từ từ gật đầu sau đó giơ tay ra nắm lấy tay long phi phi đôi mắt đỗng lệ phi phi cháu đừng trách gì lan dì đầu suy nghĩ cho tương lai của cháu mà dù sao giờ cháu cũng không phải là ngôi sao nhỏ không có tiếng tăm nữa bất kỳ một hành động nào của cháu đều bị cả chục triệu người để ý cháu có biết không nhiều lúc không thể tùy hứng làm theo ý mình được làm gì nói gì cũng phải bàn bạc với gì được không Dù sao thì dì Lan cũng đã là nội trong cái giới giải trí này nhiều năm rồi có nhiều kinh nghiệm hơn cháu một chút biết chưa Nhìn đôi mắt đỏ bừng của chú Lan mỗi lòng phi phi không khỏi ê ẩm bởi dù sao thì chú Lan cũng đã ở bên cô suốt 3 năm chưa cần nghĩ đến ban đầu Chu Lan chạy trọt khắp nơi để giành lấy cơ hội diễn xuất cho cô ta tìm đủ mọi loại quan hệ vì cô ta là cô ta không thể kiềm nổi nữa, nước mắt ứa ra Được rồi, cháu nghỉ ngơi sớm đi Đừng có nghĩ chuyện khác nữa Nghỉ ngơi tử tế vào long Phi Phi gật đầu Nhìn Chu Lan quay người đi ra khỏi phòng Khuôn mặt long Phi Phi dần xuất hiện nụ cười Nhưng khi nghĩ đến Trần Minh Chết vừa bị người ta chặn bên đường Cô ta liền gọi ngay cho Trần Minh Chết Đáng tiếc điện thoại đã tắt máy Liệu có phải Minh Chết đã xảy ra chuyện gì rồi không Chu Lan đi ra khỏi phòng một cái Là sắc mặt lạnh căm Nghĩ mình là ngôi sao lớn thật à? Nếu không phải được cậu Lục yêu quý thì cô cũng chỉ là một diễn viên quen không thể nào nổi tiếng được mà thôi. Nếu không có tôi thì cô làm gì có cơ hội quen biết Lục Thiên Hạo chứ? Càng nghĩ chu Lan càng cảm thấy lòng mình nguội lạnh. Lòng Phi Phi cô dám có suy nghĩ muốn đổi tôi. Cô đã bất nhân thì đừng có trách tôi bất nghĩa. Nghĩ đến việc Lòng Phi Phi vẫn còn rất nhiều hợp đồng đang ở trong tay mình chu lan bắt đầu mưu tính trước đây có người tường chi cả chục triệu tệ để mua tuy phần lớn hợp đồng của long phi phi đều do công ty quản lý nhưng trước kia khi công ty ký hợp đồng với long phi phi bà ta đã động tay động chân thế nên một số hợp đồng của long phi phi hoàn toàn do chu lan quản lý vốn chu lan định để đến khi long phi phi và lục thiên hạo chính thức yêu nhau rồi đưa những hợp đồng này ra thì có thể kiếm được một món hời to dù sao thì chu lan biết người như lục thiên hạo tuyệt đối sẽ không cho phép giá trị thương mại của long phi phi bị phân tán tất nhiên là sẽ bỏ tiền để mua đứt tất cả những hợp đồng mà long phi phi đã ký trước đây chú lan đứng ở cửa sau mặt vô cùng u ám lúc này bà ta hoàn toàn khác với khi nãy kéo tay long phi phi khóc lóc thảm thiết mà long phi phi thì chẳng hề hay biết trời còn chưa sáng chú lan đã cầm một sấp hợp đồng của long phi phi đưa đến cho mặt lục thiên hạo Ha ha ha, tốt lắm Chu Lan, chuyện này gì làm tốt lắm Nhìn những hợp đồng này Lục Thiên Hạo cảm thấy Kế hoạch mà mình và cô Long đã vạch ra tối qua Giờ có thể tiến hành rồi Tất nhiên rồi Tôi vẫn luôn đứng về phía cậu Lục Hơn nữa, cậu Lục biết mà Ngay cả người đẹp Long Phi Phi Cũng là do tôi tìm cho cậu Lục mà Lục Thiên Hạo nào có ngốc Vừa nghe đã nhận ra chút manh mối Trong lời Chu Lan Nói đi Hôm nay dì Lan tới tìm tôi có chuyện gì? Lục Thiên Hạo ngồi trên ghế sofa, anh ta xoa bóp huyệt thái dương của mình. Tối qua, bị một thằng danh vô danh tiêu tốt đánh, cả đêm anh ta gần như không ngủ, lại thêm cả có sự ủng hộ của cô cả nhà họ Long. Cô ta bảo anh ta rằng nhà họ Long bọn họ sẵn lòng đính hôn Long Phi Phi cho anh ta, nhưng điều kiện là anh ta phải đưa Long Phi Phi rời khỏi tần thành, không được ở lại đây nữa. Còn nguyên nhân thì Lục Thiên hậu không muốn biết. Long Nhã Tuyên cũng không nói. Thực ra cũng không có gì to tác cả. Ý là tôi nghĩ dù sao sau này Phi Phi cũng là người phụ nữ của cậu Lục. Những hợp đồng này tôi giao cho cậu Lục. Như thế để sau này cậu Lục có thể dễ dàng chung sống với Phi Phi hơn. Chù Lan không nhắc đến tiền. Nhưng bà ta biết chắc người như Lục Thiên hậu nghe hiểu ý đồ của bà ta. Ha <cười> lắm. Jie Lan, tôi sẽ nhận hết những hợp đồng này. Ngoài ra, Jie còn phải giúp tôi một chuyện nữa. Chuyện này dễ như bỡn thôi ấy mà. Chuyện gì vậy? Làm tốt chuyện này, thì 50 triệu tệ trong tấm thẻ này sẽ thuộc về gì? Vừa nói, anh ta vừa đưa viên thuốc màu đỏ đến cho mặt Jie Lan. Tiếp đó là một tấm thẻ ngân hàng bên cạnh. Cậu lục, cậu muốn tôi rất đơn giản. Bỏ vào nước uống của Phi Phi. Buổi tối, tôi sẽ đến tìm Phi Phi. Nói xong, anh ta đẩy nhẹ tấm thẻ lên phía trước. Chu Lan nhìn viên thuốc màu đỏ, sau đó lại nhìn tấm thẻ ngân hàng. Bà ta vội nói. Cậu Lục yên tâm. Chuyện nhỏ. Giờ đối với Chu Lan, Long Phi Phi đã không còn là một ngôi sao nhỏ, chỉ biết nghe lời bà ta nữa rồi. Là một người đại diện, Chu Lan biết những chuyện như thế này sẽ thường xuyên xảy ra, Có nhiều người chỉ cần nổi tiếng một cái là sẽ đá bay người bên cạnh mình đi. Bà ta đã gặp quá nhiều những chuyện như thế này. Thế nên chùa Lan không muốn mình cũng biến thành người bị đá đi. Bà ta nhất định phải nắm quyền chủ động. Vì vậy tối qua bà ta đã suy nghĩ cả một đêm. Nếu Long Phi Phi đã dám không nghe lời bà ta thậm chí còn nghe lời cái thằng quê mùa đó để đuổi bà ta thì bà ta cũng không khách khí nữa. Tất nhiên bà ta đã có tính toán lâu rồi. Dù sao trước đây bà ta đã chuẩn bị kỹ càng cả rồi, hoặc có lẽ nên nói là ngay từ lúc bắt đầu bà ta đã trở lại đường lui cho mình. Thế nên, trước sức hấp dẫn của 50 triệu tệ, bà ta không hề có chút do dự nào. Dù sao thì 50 triệu tệ đủ để bà ta sống sung túc nửa quãng đời còn lại. Vốn trong mắt bà ta, Long Phi Phi chỉ là một công cụ để kiếm tiền. Nếu giờ đã có người trụ năm 50 triệu tệ, Thì tất nhiên bà ta không có lý do gì để từ chối Thậm chí bà ta luôn cho rằng Chỗ Lục Thiên hạo mới là nơi tốt nhất cho bà ta phát triển Được Vậy 6 giờ tối nay Khi tôi tới tìm Phi Phi nói chuyện Thì bà đừng có ở đó đấy Lục Thiên hạo không ngờ lại đơn giản nhiều vậy Anh ta không khỏi thầm cảm thấy nực cười 50 triệu tệ chẳng qua cũng chỉ là một con số nhỏ đối với anh ta mà thôi Nếu thực sự có được lòng Phi Phi thì chút tiền này chả đáng là gì. Trước đây, Lục Thiên hạo không dám dùng cách này để có được Long Phi Phi. Nhà họ Long là một gia tộc vô cùng lớn mạnh ở Hoa Hạ. Dù Lục Thiên hạo kêu căng đến đâu, thì cũng biết giải trí Nam Phương chẳng qua cũng chỉ là trò chơi đồ hàng trong mắt người nhà họ Long ở Yên Kinh mà thôi. Nhưng tối qua, cô cả nhà họ Long đã đồng ý với anh ta về chuyện của Long Phi Phi. Hơn nữa, cô cả nhà họ Long còn nói Cô ta cũng quan tâm chuyện này rất lâu rồi. Nhà họ long rất tán thành chuyện này. Cuối cùng, cô ta thậm chí còn nói một câu, cho dù dùng thủ đoạn gì cũng được, chỉ cần đưa Long Phi Phi rời khỏi tần thành. Có được lời gợi ý như vậy, Lục Thiên hạo tất nhiên cũng không còn kiêng dè gì nữa. Cộng thêm cả việc, tối qua nhìn thấy cảnh giữa Long Phi Phi và Trần Minh chết nữa, khiến anh ta không chịu nổi. Anh ta nhất định phải ra tay trước, chiếm lấy thời cơ. Còn những lời Trần Minh Chết nói với anh ta thì anh ta hoàn toàn chả coi ra gì. Mới sáng sớm, Lục Thiên Hạo đã nhận được cuộc điện thoại. Ông già nhà mình Lục Uy đã phái người đến Tân Thành ngay trong đêm. Hơn nữa, người đi điều tra cũng đã quay về. Tên Trần Minh Chết ép anh ta quỳ xuống. Hơn nữa còn đánh anh ta. Chẳng qua chỉ là một đứa ở rể nhà họ Bạch ở Tân Thành. Trong khi điều tra, anh ta còn biết thêm một tin. Đó là vợ của tên Trần Minh Chết đó. Vô cùng xinh đẹp đối với một kẻ chỉ thích gái đẹp như Lục Thiên Hạo cứ nghe thấy gái đẹp là bắt đầu dục dịch anh ta bảo luôn đám đàn em mình nhanh chóng lấy ngay thông tin về cô vợ xinh đẹp của Trần Minh chết sau khi tìm hiểu về tình hình của Trần Minh chết Lục Thiên Hạo muốn tìm tận mặt Trần Minh chết bắt ép luôn vợ hắn sau đó chặt đứt tay chân hắn cho tàn phế luôn rồi ném ở bên lề đường cho làm ăn xin bỏ đói mấy ngày rồi tiễn hắn lên đường Anh ta đã dùng cách này để đối phó với một đạo diễn có ý đồ dùng thủ đoạn bì ổi hòng chiếm đoạt lòng phi phi thế nên anh ta trả hề lạ lẫm với cách này Không, không vấn đề Vậy giờ tôi về đây Cầm tấm thẻ ngân hàng có 50 triệu tệ Chu lán lắp bà lắp bắp Tuy bà ta cũng đã từng qua tay không 500 triệu thì cũng 300 triệu nhưng với số tiền thực sự thuộc về mình bà ta chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có 50 triệu tệ thậm chí không giảm tin, thế nên bà ta phải đi kiểm tra ngay. Lục Thiên Hạo ngồi đó cười cợt, nhìn Chu Lan đang cố đè nén tâm trạng hưng phấn của mình, anh ta không khỏi thấy buồn cười. "Đi đi. Cảm ơn cậu Lục, cảm ơn cậu Lục nhiều lắm, vậy tôi đi đây." Lục Thiên Hạo gật đầu, không nói gì, anh ta không thèm để vào mắt mấy người đại diện như Chu Lan, dù sao chỉ cần anh ta muốn là trong khoảng thời gian ngắn. có thể khiến một ngôi sao nhỏ trở nên nổi tiếng đây chỉ là một chuyện rất đơn giản đối với giải trí nam phương bây giờ cậu chủ chẳng lẽ phải đưa bà béo này 50 triệu tệ thật sao sau khi chô Lan lắc mông đi ra khỏi phòng một vệ sĩ mặc đồ đen đi đến trước mặt lục Thiên hạo hỏi với vẻ khó hiểu tiểu châu à cậu đi theo tôi bao lâu rồi thưa cậu chủ đã 5 năm rồi Năm năm thì cậu phải hiểu phong cách làm việc của tôi. Tiền của tôi đâu có dễ lấy chứ. Nói xong, Lục Thiên Hạo từ từ dựa vào ghế sofa, nhắm hai mắt lại. Anh ta bắt đầu tưởng tượng về cảnh tượng kích thích mãnh liệt tối nay. Lòng Phi Phi đang ngồi dựa vào cái ghế sofa trước cửa sổ, nhìn ngắm Tân Thành. Cô ở trong căn phòng sang trọng nhất, ở tầng cao nhất của khách sạn Trung Hoàn. Ngồi trước cửa sổ là có thể nhìn ngắm cả Tân Thành. Thành phố này là nơi mà anh đã ở suốt 3 năm sao. Nơi đây thật là đẹp. long Phi Phi muốn gọi điện để hỏi tình hình, nhưng cô lại không biết mình muốn nói gì. Cô đã dậy rất sớm để gọi một cốc sữa bỏ tươi, rồi ngồi đây nhìn ánh dương dạng dữ của Tân Thành. Cuối cùng cô không chịu được, liền gõ tin nhắn. Nhưng vừa gõ. Mình chết. Em. Thì cửa đã bị đẩy ra, chu Lan thở hồn hển nhanh chóng đi vào. Thấy chu Lan... Long Phi Phi vội vàng cất điện thoại đi Với vẻ chồ dạ Dì Lan Dì làm gì thế Sao lại thở dốc vậy <cười> Đâu có gì đâu Dì thấy bữa sáng của khách sạn không có bánh bao nhân thịt rau cần Cháu thích ăn Nên dì ra ngoài mua Nhưng chạy một lúc lâu mới tìm thấy Cháu ăn luôn cho nóng Vừa nói Chu Lan nhanh chóng đưa cái bánh bao tiện tay mua ra Sau đó vội vàng giúp cô gấp chăn Hiển nhiên là bà ta đang rất căng thẳng Nên tay không ngừng run rẩy. Vừa nãy bà ta xem tiền thì trong tấm thẻ đó có đúng 50 triệu tệ. Lúc này Long Phi Phi đang có tâm sự nên hoàn toàn không để ý đến sự khác lạ của chùa Lan. Thậm chí cô còn vô cùng cảm động nên cô càng thấy anh ấy đối với những lời tối qua mình nói với chùa Lan. Khi Long Phi Phi đang định nói gì đó thì chùa Lan quay người lại, cười bảo Phi Phi, hôm nay cháu ở khách sạn đi, để con làm quen với lịch sử phát triển của tập đoàn Thiên Bách và thanh tuyển mỹ tiểu. Ngoài ra thì người bên phía công ty rượu Thục xuyên đã liên lạc với gì rồi? Nói là hai ngày này sẽ nhanh chóng tới tân thành đàm phán cụ thể với chúng ta. Họ đã gửi những thông tin liên quan cho gì? Dì. dì ra ngoài khách sạn in ra đây ừ, Cháu biết rồi. Phải rồi. Dì hẹn chị bánh giúp cháu chưa? Long phi phi ăn bánh bao mà mặt nở nụ cười tươi giói. Chô Lan cũng nhếch mép cười. Hẹn rồi. Nhưng hình như mấy ngày này cô Bạch Diệp Chi khá bận Cô ấy nói Có lẽ ít nhất cũng phải ngày mai mới có thời gian Tất nhiên Giờ chú Lan đang tiện mồm địa chuyện ra Dù sao qua tối nay Tất cả sẽ xảy ra thay đổi to lớn Đến lúc đó Tất cả của Long Phi Phi Sẽ không còn liên quan đến bà ta nữa rồi Vâng Đúng lúc hôm nay cháu sẽ nhân lúc rảnh Để tìm hiểu về lịch sử phát triển của công ty họ Và cả thanh tuyển Mỹ tiểu nữa Chu Lan gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Long Phi Phi là một người cuồng công việc, tất nhiên cô biết hợp đồng đại diện này rất quan trọng với mình. Dù sao thì công ty rượu thuộc Xuyên đã chi 200 triệu tệ để mời cô làm người đại diện nhãn hàng, thế nên đương nhiên Long Phi Phi phải tìm hiểu kỹ càng về công ty rượu Thục Xuyên và cả thanh tuyển mỹ tiểu. Bởi vậy, vừa cầm một đống tài liệu mà Chu Lan in ra, cô đã bắt đầu chăm chỉ phác họa khoanh tròn. Trời dần tối, Khi Long Phi ghi chép xong đống tài liệu dày cộp đó, xoa đôi mắt mỏi nhừ, thì đã là 6 giờ chiều. Phi Phi, uống miếng nước rồi nghỉ ngơi thôi nào. Cực chuẩn lúc, chú Lan đưa cốc nước lọc mà bà ta đã bưng suốt nửa tiếng cho Long Phi Phi. Cứ như vậy, bà ta nhìn Long Phi Phi uống hết cốc nước đầy đó. Dì Lan, cháu thấy lần đại diện thanh tuyển Mỹ tiểu này chắc chắn sẽ cực hót. suy nghĩ xem. Công ty rượu Thuận Xuân có một tập đoàn lớn như vậy chống đỡ phía sau. Hơn nữa, Thanh Tuệ Mỹ Tiều luôn bán đắt hàng. Nhưng trước đây chỉ là do công ty rượu Thanh Tuệ quá bé, năng lực sản xuất có hạn. Đinh đang Đinh đang Ngay lúc này chuông cửa vang lên. Phí Phi, Phi để gì đi mở cửa. Julia làm gì còn nghe được lòng Phí Phi nói gì nữa? Cũng không biết vì sao. Giờ bà ta chỉ muốn mau chóng chuẩn khỏi đây. Long Phi Phi thở dài, sau đó gật đầu. Chu Lan với sắc mặt phức tạp, bất an nhanh chóng đi ra mở cửa. Thấy Lục Thiên Hạo đứng ngoài, Tiên bà ta giật nảy lên, vội vàng nhìn anh ta với ánh mắt đã làm xong xuôi. "Cậu Lục đến à? Cậu Lục, mau vào trong ngồi đi." Gần như vừa mở cửa ra là Lục Thiên Hạo đã đi vào, thấy ánh mắt của Chu Lan, anh ta phất tay. "Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với Phi Phi, Xin tránh đi." Chu Lan quay đầu nhìn Long Phi Phi ngồi đó, có vẻ không được vui vẻ lắm. Bà ta vội vàng đi ra khỏi phòng, sau đó cánh cửa đóng sầm lại. Thậm chí lúc đó, Chu Lan còn run dậy trao biển, không làm phiền, lên tay nắm cửa. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 69 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.